Bà lại thấy ông Sen bước ra ngoài rồi băng tâm ngồi trên giường ôm lỗ tai bạch tuyết mà hỏi nhỏ một hồi. Bà biết băng tâm hẹn hò diệt chi đây nên bà gật đầu cười thầm rồi trở ra cửa buồn mà đi xuống nhà sau. Ông sen về thuật lại cho Trường Thành và khiếu nhàng hay rằng ông đã giáp mặt hai cô nói chuyện thông thả và băng tâm hẹn hai người khuya đêm ấy cô sẽ lén mở cửa đem Bạch Tuyết ra ngoài mà cô căng dặn phải có ai núp ngoài giường đặng tiếp với cô dắt Bạch Tuyết về bên này chứ cô không thuộc đường xá. Trường Thành gật đầu đáp rằng tối nay tôi đi với ông. Đồng hồ gõ một giờ Trường thành mặt quần lãnh đen áo bành tô nỉ đen mang giày tay đen đội kết cũng đen đi theo ông sen qua Dinh Quang phủ đêm ấy nhằm đêm mùng 7 Trăng đã lặng mất hồi đầu canh hai rồi nên trời tối đen như mực qua đến cầu mát Quang phủ ông sen nói chó trong nhà quen với ông nên không sủa dạy ông khuyên Trường Thành tạm ngồi đó Còn ông lén bước nhẹ nhẹ vô cửa dòm coi trong nhà động tỉnh lẻ nào. Ông nghe im liềm, lại thấy trong buồn bạch tuyết còn đèn trong leo lét. Cách một hồi lâu, ông mới thấy dạng băng tâm đi qua đi lại. Ông lật đật trở ra cầu mát, nói cho Trường Thành nghe. Rồi hai người dắt nhau, lén đi vô nấp dựa bên mấy chậu kiển để trước cửa. Trường Thành nứt dây lâu không nghe chi hết. Mới đứng dậy ngóng cổ dòm vô nhà thì thấy Băng Tâm đứng trước cửa buồn ngó giáo giác bốn phía, rồi lần bước lại cửa mạch, anh ta chắc Băng Tâm sẽ mở cửa đó mà ra, nên ở ngoài cũng lần bước đi lại phía đó. Trường Thành ông sen đứng ngoài im liềm mà chờ, Băng Tâm mở cửa nhẹ nhẹ bước ra, ngó thấy Trường Thành thì mừng nên đưa tay ra dấu biểu ở tại đó mà chờ. Cô quầy quả trở vô, tính dắt bạch tuyết đem ra. Nào về cô vừa mới xây mình vô chưa khỏi cửa, bỗng nghe tiếng la bài hải. Ăn trộm, mở cửa đó, bắt nó, bắt nó. Băng tâm giựt mình, không biết ăn trộm ở đâu, muốn chạy riết vô buồn mà chơn rung lập cập chạy không được. Cô tưởng ăn trộm mở cửa sau, bà phủ hay nên bà la, chừng cô thấy một gói đồ rớt bên chân cô, rồi bốn năm chú lính dây cô biểu cô đưa tay đặn họ còng. Chừng ấy cô mới hay, cô bày kế mà mắc kế, nên cô thất kinh, đứng trân trân không nói được tiếng chi hết. Trời ơi! Trường Thành ở ngoài nghe hô ăn trộm thì biết Mưu đã lậu rồi, nên vắt ông Sen ra cầu mát mà ẩn mặt. Anh ta chạy được một khúc, nghe tiếng bà phủ biểu. Còng con nhỏ đó lại, biết Băng Tâm đã bị hại nên không nỡ đi luôn, mới trở lại quyến vô bào chữa cho Băng Tâm. Ông Sen sợ Trường Thành liên lụy nên chạy theo nếu kéo lại. Trường Thành nghe tiếng Băng Tâm khóc, Trong lòng đau đớn như dao cắt Nên xô ông sen rồi sóc sóc đi vô nhà Ngó thấy băng tâm hai tay bị còng hết Thì giận quá Nên một tay thì nắm cái còng Một tay chỉ mấy chú lính mà nói rằng Việc đâu còn có đó bay không đặng phép làm ngang Phải mở còng ra cho mau Bà phủ nghe trường thành nói lớn tiếng Bà nổi giận Nên sóc lại chỉ trường thành mà nói rằng À, sắp mày dụng nội công ngoại kích đây mà. Thầy đứng ngoài trình, còn con nọ mở cửa đưa đồ ra chớ gì? Cai quối, mày cộng luôn thằng này nữa cho tao. Trường Thành trợn mắt đáp rằng, Bà đừng du oan cho người ta. Tôi ăn trộm của bà giật gì? Bà muốn làm dữ thì để tôi tới tòa rồi bà sẽ biết tôi là người gì? Cai quối với mấy tên lính đứng dù dữ không biết phải cộng luôn Trường Thành hay không... Bà Phủ nghe Trường Thành hâm he thì giận quá, nên dậm chơn nạt lớn rằng. Cai quối, tao biểu mày bắt nó, sao mày không chịu dưng lời tao, tao sẽ lột lon mẹ cho mày coi. Bốn tên lính thấy chú Cai bị quỡ, nên xứng lại bắt Trường Thành mà còng. Trường Thành có một mình, dùng dãy hết sức mà cự không lại, túng thế phải chịu thua, để cho chúng còng, xong trận mắt ngó bà Phủ lường lườm Lúc đương lộn xộn ấy, Quang Phủ ngồi tại bộ ghế giữa mà hút thuốc không nói chi hết, còn Bạch Tuyết nằm trong buồn kêu trời mà khóc. Ông Sen thấy việc chẳng lành thì lật đật chạy vô cho khiếu nhàng hay. Bà Phủ thấy lính còng trường thành được rồi mới dây lại nói Quang Phủ rằng Ông làm phước bẩm đặng giải hai đứa ăn trộm này lên tòa liền bây giờ cho tôi. Tan cớ đủ hết đây, chúng nó không nói gì nữa được. Quang phủ biểu lấy gói đồ mở ra coi, thì thấy có một cái áo xuyến đen, hai cái quần lãnh với một chiếc neo. Quang phủ dậy dắt hết gian nhân đem giam dưới trại, rồi lấy bút mực ra làm phước bẩm. Bà phủ lại nói, Ông cũng làm thêm một tờ phúc cho Quan chánh bố, xin lột lon cai quối cho tôi. Lính tráng mà nó nghịch mạng quá như vậy không để làm gì. Quan phủ ừ rồi ngồi viết. Chừng Quang phủ viết xong rồi, bà biểu đọc lại cho bà nghe. Bà chê ông nói yếu ớt nên sửa lại hai ba chỗ. Khiếu nhàn nghe ông sen về nói trường thành với băng tâm bị nhà bà phủ phao là ăn trộn, nên bắt cộng hết hai người thì ông thất kinh, ngồi thang trời trách đất một hồi, rồi tính sáng ngày biểu gia đình giọng ông qua phủ, đặng ông kêu này cho hai trẻ. Chẳng về sáng bữa sau, lúc mặt trời mới mọc, Ông Sen đi thám dọ về bảo rằng Quang Phủ đã sai lính giải trường thành với băng tâm lên tòa hồi khuya rồi. Khiếu nhàng đổ mồ hôi, tay chơn rung lập cập, nằm ngửa trên giường mà khóc. Bà Phủ làm cho băng tâm đi khỏi nhà rồi thì trong lòng bà thơ thới, bởi vậy bà vô an ủi săn sóc bạch tuyết luôn luôn chiều bữa sau quan phủ đi vô kinh Bạch Ngưu đặng phân ranh đất của dân sinh khẩn bà phủ ở nhà lúc mặt trời chen lặng bà vô buồn mở tủ lấy một than thuốc rồi xuống bếp nhúng lửa mà sắt Chừng thuốc tới rồi bà cho tôi tớ lính trá qua chợ chơi hết bà bưng chén thuốc đêm vô buồn kêu Bạch Tuyết thức dậy mà nói rằng bày trẻ nó sắc thuốc rồi đây con trá ngồi dậy mà uống, phải uống thuốc cho mau mạnh, kẻo dì lo quá. Bạch Tuyết nghi thuốc ấy chẳng hiền nên không chịu uống, Xong sợ mít lòng mẹ ghẻ nên phải nói dối rằng: "Hổng rày uống thuốc bắt hoài, đắng miệng quá, thôi để nghỉ một bữa." Bà phủ đáp rằng: "Phải uống luôn luôn cho mau mạnh chứ nghĩ sao đặng, thuốc sắt lỡ rồi, con không chịu uống bây giờ phải đổ hay sao?" Bà phủ năn nỉ không được thì giận nên hầm hè. Chân bà thấy Bạch Tuyết quyết không chịu uống, bà không thèm nói nữa, bỏ đi đóng cửa buồn cho chặt, rồi leo lên giường, tay thì đè Bạch Tuyết, còn tay thì bưng chén thuốc đổ vô họng. Bạch Tuyết đau lâu, tay chân yếu nhược, dùng không lại sức bà phủ, nên nằm mà la, xong cắn răng mím miệng hoài. Bà phủ đổ thuốc không được Bà phủ tay mắt đè còn tay bưng thuốc, không thể dạch miệng được. Lây quay một hồi bà mệt, nên bà tính bóp họng Bạch Tuyết, đặng có hả miệng cho bà đổ thuốc. Bà vừa mới chậm cổ Bạch Tuyết, Bỗng nghe động cửa buồn một cái trầm, cánh cửa tróc ngã ngang, rồi thấy có hai người song vô, một trai là Phan Chí Đại với một ông già là ông Sen. Bà Phủ kinh hải, nên ngồi sửng sốt trên mình Bạch Tuyết, tay hãy còn bưng chén thuốc. Còn Bạch Tuyết thấy chồng với ông Sen thì trờn dờn muốn ngồi dậy, mà bị bà Phủ đè nên gượng dậy không nổi. Chí đại chạy lại, tay giật chén thuốc đưa cho ông Sen cầm, còn tay thì kéo bà Phủ xuống. Bà Phủ riêu riếu xuống, cặp mắt chớp lạch, mặt mày tái xanh, coi bộ sợ sệt lắm. Chí đại ôm vợ đỡ ngồi dậy, bạch tuyết choàn tay ôm cổ chồng và khóc và nói rằng Nếu trễ một chút nữa thì chắc vợ chồng hết thấy mặt nhau. Chí đại nói rằng Lỗi này tại qua mà qua đã về rồi, thôi em đừng sợ chi hết. Chí đại dây hoa thấy bà vũ còn ngó trân trân thì nói rằng Hồi trước, bà giết bà già tôi rồi mà bà chưa vừa lòng. Nay bà còn muốn giết luôn vợ tôi nữa. Việc giữ tại bà gây trước, vậy bà đừng trách. Bà độc ác quá, tôi phải trừ bà mới xong. Anh ta kêu ông sen mà nói rằng, Ông bưng chén thuốc cho kỹ, coi chừng đừng cho đổ, bởi vì chén thuốc đó có ít lắm. Bà phủ nghe nói thấp kinh, trờn dần sóc lại, muốn giật chén thuốc, may nhờ Chí Đại ngó thấy, đưa tay mà cản bà té dựa vào cái tủ, ông Sen mới bưng chén thuốc bước ra ngoài được. Chí Đại thò tay ẵm vợ đem ra ngoài, rồi biểu ông Sen về. Ông Sen bưng chén thuốc đi trước Chí Đại, ông Bạch Tuyết theo sau. Bà Phủ muốn la làng, nhưng không hiểu tại bà nghĩ chén thuốc quan hệ hay tại bà sợ chí đại làm giữ nên bà không dám la, đứng tại cửa ngó theo, mặt mày xanh dờn, mồ hôi xối xả. Tôi tớ đi chợ về thấy bà Phủ áo quần bầu nhầu, tóc tai xù sợp, cửa buồn ngã nghiêng, không hiểu có chuyện chi, nên lật đật hỏi thăm. Bà Phủ nói rằng, chí đại làm ngang qua bắc bạch tuyết, Bà cáng không nổi nên nó phá nhà phá cửa, rồi bồng vợ đi mất. Bà nói như vậy rồi nằm gác tay qua trán mà suy nghĩ, bà đã đáng tội rồi mà chưa biết ăn năn. Chiều bữa sau quan phủ về, bà còn kiếm chuyện nói dối rằng chí đại qua phá nhà và đánh bà mà bắt vợ, rồi bà suối quan phủ nhất diện qua bắt bạch tuyết lại. Nhất diện lên tòa kiện trí đại về tội đánh bà May cho Quan Phủ lần này Ngài không dám nghe lời vợ nữa Ngài nói rằng Tuy Bạch Tuyết theo không trí đại Xong khiếu nhàng có làm hôn thú Cho vợ chồng nó rồi Nên bây giờ vợ nó thì nó bắt Mình không phép ngăn cản Bà Phú giận Quang Phủ không nghe lời Nên nằm giàu dầu Không thèm nói chuyện Bạch Tuyết nữa Trí đại đi hơn một năm đi tuy không hẹn, xong về kịp kỳ quá. Tàu vừa tới bến thì túốt lên nhà khiếu nhàn, thấy ông ngoại vợ đang ngồi than khóc, hỏi sơ chuyện nhà thì thất kinh, nên lật đật biểu ông sen đi theo, tính qua Vinh Quang phủ trước vợ đem về. Bước vô dinh không thấy lính tráng bạn bè chi hết, lại thấy cửa buồng của Bạch Tuyết đóng kín mít, trong lòng phát nghi. Hai người kề tai vào cửa thì nghe tiếng la nho nhỏ và có tiếng dùng giấy e e. Chí đại nóng nảy kề vai phá cửa mà vô, mới gặp cục hung ác của bà phủ đó. Chí đại đem Bạch Tuyết về tới nhà, thuật sơ mọ việc lại cho khiếu nhàn nghe thì ông mừng quá mà chảy nước mắt. Ông sen bưng chén thuốc đem cất trong tủ, rồi đi dăng mùng, quét giường dọn chỗ cho Bạch Tuyết nằm. Còn Trí Đại thì trở xuống tàu kêu ông thầy thuốc Quảng Đông lên coi mạch hốt thuốc cho Bạch Tuyết uống. Bạch Tuyết nhờ thuốc thang hay mà cũng nhờ mừng chồng về nên khuya lại trong mình nhẹ nhàng khỏe khoắn lắm. Cô ngồi dậy to nhỏ thuộc hết lại việc nhà cho chồng nghe. Trí Đại hay vợ vì mình mà phải dày bừa gió bụi thì kính trọng vô cùng. Anh ta nghe chuyện băng tâm với Trường Thành thì chân hững. Rồi chừng tới lúc bà phủ du oan đặng làm hại hai người ấy trước rồi vợ mình sau, thì anh ta giận quá, liền đi lấy dè đổ thuốc của ông sen bưng đêm về đó, rồi nhét nút chặt mà cất. Sáng bữa sau, chí đại bắt một con chó đổ thử một chút thuốc uống vô họng thì con chó đi gật gù gật gưỡng, chừng một giờ đồng hồ rồi té xỉu nằm chết. Chí Đại thất kinh mà Bạch Tuyết giới khiếu nhàng thấy vậy cũng dùng mình. Chí Đại biểu thầy thuốc Quảng Đông xem mạch Bạch Tuyết lại thì thầy thuốc nói bệnh 10 phần giảm được năm rồi, không còn lo chi nữa. Thầy coi mạch luôn cho ông khiếu nhàng thì cũng nói ông bệnh có thể cho thuốc chừng một tháng ông đi được. Chí Đại mừng trở vô cùng. Bạt tuyết giới khiếu nhàn khuyên Chí Đại hãy lên tòa Minh Oan giùm cho Trường Thành giải băng tâm. Chí Đại gật đầu, rồi xuống tiệm Lâm Liễn Thành, biểu chủ tiệm đưa cho mượn 1000 đồng bạc, đặng lo tính việc nhà, rồi ít bữa sẽ tính sổ. Chí Đại bỏ bạc vào túi, trở về nhà căn dặn gia đinh phải giữ gìn cẩn thận trôi vào trong từ giá bạch tuyết giới khiếu nhàn mà đi bạc liêu, quyết báo oán cho vợ nên có đem ghe thuốc theo nữa. Chí Đại lên tới Bạc Liêu thì thẳng vô tòa, đọc hết các gian của bà phủ Cà Mau cho quan biện lý nghe, nào là tráo thuốc giết bà phủ lớn mà giật chồng, nào là ép gả con ghẻ cho cháu mà đoạt của, nào giả thương yêu trước con ghẻ về mà làm hại, nào là vu oan cho Trừng Thành với Băng Tâm đặng tránh tay. Nào là đè con ghẻ đổ thuốc độc cho chết đi, đặng có đoạt hết gia tài của khiếu nhàn Chí đại nói đủ đầu đuôi, rồi đưa dê thuốc cho quang biện Lý xem, rồi gian sinh thả trường thành với băng tâm là người ngay, còn xin bắt tội bà Phủ là người đã giết chết bà Phủ lớn mà lại còn toan giết luôn bạch tuyết nữa. Quan bệnh lý chăm chú nghe kỹ lắm, ngài cầm da thuốc, sóc lên sóc xuống mà coi rồi nói rằng: Vũ với Băng Tâm bị cáo về tội ăn trộm thì tôi đánh dây thép qua Vĩnh Long, hỏi thăm tánh hạnh đã biết rõ là người tử tế bị cáo gian, nên tôi đã thả hồi sớm mai này rồi. Còn vụ bà Phủ Nguyễn Thị Phường là vợ ông Phủ Lê Xuân Thới thì thầy phải làm một lá đơn kể cho đủ mọi việc thầy vừa mới nói với tôi đó rồi tôi sẽ xét ngay gian cho. Ghe thuốc thầy để đây đặng tôi gửi cho lương y thí nghiệm. Thầy đi làm đơn đi. Như chiều nay vô không kịp thì sáng mai vô hầu cũng được. Chí đại nghe dạy như vậy liền xá Quang biện lý mà ra. Tính đi mướn trạng sư làm đơn kiện mới mạnh, anh ta vừa tới nhà trạng sư, thấy Trường Thành đương đứng trước cửa nhà mà nói chuyện với một cô nhỏ, nghĩ chắc cô ấy là băng tâm nên mừng rỡ đi triết lại. Trường Thành thấy Chí Đại thì chưng hững, dục hỏi rằng, Anh Chí Đại đó phải hôn Phải. Anh về bao giờ? Anh có ghé Cà Mau hay không? Tôi ở Cà Mau lên đây. Băng tâm thổ nay chưa biết mặt trí đại, song nghe người ấy là chồng Bạch Tuyết thì kính mến tự nhiên, bởi vậy vừa nghe Trường Thành kêu tên thì cô đã mừng rồi, mà chừng nghe trí đại ở Cà Mau lên thì cô không ái ngại chi hết, dục hỏi rằng Anh có gặp mặt chị Bạch Tuyết hay chưa? Anh lên đây chi vậy? Bà phụ có hại chị hay không? Chí đại cúi đầu chào băng tâm, miệng chúm chiếm cười mà nói rằng Anh đã gặp vợ anh rồi, mà cũng đã trước đem về bên nhà rồi nữa, hai em chớ lo. Anh nghe vợ anh thuộc chuyện hai em hết lòng bảo hộ vợ anh đến nỗi phải mang họa thì anh cám nghĩa hết sức, chẳng biết lấy chi mà tạ ơn hai em cho vừa. Trường Thành nói bức ngang rằng Chuyện đó hơi nào anh nói thất công, Bây giờ anh đi đâu đây? Sao không ở nhà với chị? Anh lên đây là quyết minh quang cho hai em Và luôn dịp anh kiện bà Phủ đặng báo thù cho vợ anh nữa Anh đã vô tòa thưa với quang biện lý rồi quan biện lý nói ngài biết hai em bị cáo gian Nên thả hai em rồi Còn vụ bà Phủ thì ngài dạy anh phải làm đơn Nên anh lại đây mướn trạng sư làm cho hẳn hoi B vì bà phủ giữ quá anh vậy anh gặp bà phủ đang đổ thuốc độc cho vợ anh may anh phá cửa vô kịp cho không vợ anh chết rồi anh lấy được thuốc độc mới nạp cho tòa hồi nãy Trường Thành với băng tâm nghe nói chắc lưỡi lắc đầu Trường Thành nói lại rằng tòa mới thả hai em hồi sớm mai Hai em lại đây cũng tin mướn trạng sư kiện bà Phủ, đặng đem chị về bên ông mà nuôi, và luôn dịp kiện thể diện hai em nữa. May mà anh đã về rồi, vậy anh liệu coi phải làm thế nào? Chí Đại nói, Hai em đừng lo, chuyến này anh quyết ra tay trừ bà Phủ đặng khỏi hậu họa, vậy hai em theo anh vô trạng sư, đặng anh cậy ổng làm đơn. Ba người dắt nhau vô phòng trạng sư, Chí Đại đọc hết đầu đuôi chuyện bà Phủ tráo thuốc mà giết mẹ vợ và chỉ chứng là ông Sen, thầy thuốc đài với tinh dân ở cái tàu. Anh ta cũng thuộc luôn chuyện bà Phủ cáo gian trường thành với băng tâm rồi cậy trạng sư làm đơn. Trạng sư biên hết lời của Chí Đại nói rồi đòi ăn nội dụ 600 đồng bạc. Chí Đại chịu. Sáng bữa sau, băng tâm đi chợ mua đồ. Còn Trường Thành với Chí Đại lên đọc đơn lại và ký tên rồi chồng bạc cho Trạng Sư. Trạng Sư khuyên hai người về để mặt ông hầu này chừng nào sử sẽ có trác đòi. Chí Đại Trường Thành với băng tâm ngồi ghe trở về Cà Mau. Bạch Tuyết uống thuốc của ông thầy Quảng Đông mấy bữa trong mình khá nhiều, ăn ngủ được nên đã đi ra đi vô chút đỉnh. Cô thấy chồng về mà lại có băng tâm với Trường Thành thì cô mừng nên hỏi thăm không dứt. Khiếu nhàng cũng mừng nên biểu ông sen dịnh cho ông ráng đi ra ngoài mà nói chuyện. Trường Thành thuật chuyện tòa thả mình với băng tâm rồi thì chí đài tiếp mà thuật chuyện mình đã mướn trạng sư làm đơn cáo bà phủ. Bạch Tuyết vui lắm, nói chuyện không ngớt, nhất là theo hỏi trí đại với Trường Thành coi chắc tòa bỏ tù bà Phủ hay không. Khiếu nhà ngồi lặng thinh, ngó Bạch Tuyết một hồi rồi nói rằng Ở đời mình chẳng nên gieo thù kết quán làm chi, miễn mình khỏi bị hại thì thôi, ai quấy để cho ông trời hại họ. Bây giờ cháu bỏ tù bà Phủ rồi mẹ cháu sống được hay không? Mà cháu làm nhơ danh cha cháu. Bốn người nhỏ nghe nói tới câu chót thì giật mình, nên ngồi nhìn nhau không biết tiếng chi mà trả lời. Cách ít ngày, nghe nói trác đòi Quang Phủ và bà Phủ đi hầu, mà chừng về thì có một mình quan Phủ, còn bà Phủ bị tòa giam. Bắt tuyết uống thuốc chừng nửa tháng thì mạnh lại như thường, còn khiếu nhàn nhờ thuốc đó nên cũng bớt tê chân, đi chút đỉnh được. Bữa nọ có trác đòi ông sen, vợ chồng Chí đại băng tâm với trường thành đi hầu, mấy người đi dọc đường gặp thầy thuốc đài với tinh dân cũng đi hầu nữa, tọa tra hỏi chứng cứ, Rõ ràng ngày trước, bà Phủ tráo thuốc giết bà Phủ lớn mà lương y khám nghiệm de thuốc của chí đại nạp đó cũng là thuốc độc, nên quan Biện Lý định giải bà Phủ lên tòa đại hình Long Xuyên. Đến bữa xử, tòa đòi đi hầu một lượt nữa, tòa kêu án bà Phủ 8 năm cấm cố, quủa Quan Phủ Lê Xuân Thới làm quang bất minh, Quang Phủ ở trong tòa bước ra xui xị, đi không muốn nổi. Bạch Tuyết thấy cha như vậy thì ứa lụy, nước mắt chảy trồng trồng, lật đật chạy lại dịnh cha mà nói rằng Xin cha chớ phiền con, bởi vì vì giết mẹ con mà lại muốn giết con nữa nên con phải trả thù, con không dẹ làm như vậy mà liên lụy đến cha Quang Phủ lau nước mắt mà nói rằng Cha đáng tội lắm, con chẳng có lỗi chi đâu Vợ chồng trí đại với trường thành băng tâm thấy quang phủ suy nhược tinh thần quá, thì lo sợ nên theo an ủi, rồi đi với ngài mà về không chịu để ngài đi riêng. Về đến Cà Mau, quang phủ ghé nhà khiếu nhàng khóc lạy mà xin lỗi. Khiếu nhàng thấy quang phủ ăn năn, ông đồng lòng nên ngồi khóc, không nói chi hết. Bạch tuyết thấy ông cha như vậy nên cũng khóc mùi. Có lẽ tại tòa viết thơ cho quan chánh bố mà kể tội quan phủ Lê Xuân Thới, nên cách ít ngày quan phủ được tọ oan trên vậy phải làm đơn xin hưu trí lập tức. Ngài biết mình đáng tội nên dâng lệnh làm đơn gửi liền, không dám kêu nài chi hết. Chí đại vừa về tới, kế gặp việc nhà lộn xộn, chưa tính sổ sách thâu suốt được, chân cứu vợ trả thù xong, Anh ta xuống tìm Lâm Liễn Thành mà suy tính. tính ra thì vốn hai muôn lời được hai muôn nữa Chí đại lấy tiền huê Hồng 2.000 đồng lãnh tiền lương một năm rưỡi 900 đồng rồi cộng chung là 2.900 đồng anh trả lại cho Lâm Liễn Thành 1.000 còn dư 1900 đồng Lâm Liễn Thành trả một muôn đồng bạc vốnn lại và chia lời gần một muôn nữa Chí đại chân Hững hỏi: Tôi có hùng tiền vốn nào mà chia lời chi giống nổi gì? Lâm liễn thành không thèm trả lời, đi lấy tờ hiệp đồng đưa cho chí đại coi. Chí đại đọc từ đầu chí cuối, thấy tên mình đứng hùng rõ ràng mà ông bạch khiếu nhàng thay mặt ký tên dùm. Chừng ấy mới hiểu ông ngoài vợ mình muốn giúp mình làm ăn, xong ông sợ mình thẹn thùa nên ông làm kính như vậy. Chí đại sách hết bạc lời bạc vốn đem về, thấy Khiếu Nhàn đang ngồi nói chuyện với Trương Thành, Băng Tâm Bạch Tuyết và Quan phủ, anh ta mới đến ngay trước mặt Khiếu Nhàn mà nói rằng: ông, phận cháu nghèo hèn, ông lấy bậc quân tử mà đãi cháu, giúp cho cháu làm ăn bạc muôn mà không nói cho cháu biết, thiệt xưa nay cháu chưa thấy ai đãi cháu ngoài trẻ như ông vậy, chẳng nói cái ơn làm chi." Cái tình của ông đó dầu muôn năm cháu cũng còn cảm hoài. Cháu đi buôn bán hơn một năm nay, số vốn một muôn sanh lợi cũng gần một muôn nữa. Cháu lãnh tiền lương và tiền huê hồng đã nhiều rồi, vậy cháu xin ông lấy vốn và lời lại. Ai nấy thấy bạc nhiều mà lại nghe trí đại nói như vậy, không hiểu duyên cớ làm sao, nên ngồi ngó khiếu nhàng không nháy mắt. Khiếu nhàng vuốt trâu cười mà nói rằng Ông muốn cho cháu tiền bạc hoài Mà cháu hiềm khi không chịu lấy Nên ông phải tính thế cho cháu Mà không nói cho cháu biết Đặng cháu đi làm ăn May được giàu lớn như người ta Nay cháu làm ăn khá Một giống sanh một lời Ấy là cái may của cháu Bạc này ông đã quyết cho cháu rồi Nào ông lấy lại Cháu đem cất đi Để làm vốn buôn bán có lẽ làm ăn Chí đại từ chối hoài không chịu lấy Hoàng phủ thấy bụng rễ như vậy Thì trong lòng ái mộ vô cùng Trường thành với băng tâm đều kính phục Khiếu nhàng không biết liều lẽ nào cho chí đại lấy bạc Mà cũng không biết làm sao đền ơn cho băng tâm với trường thành Ông suy nghĩ một hồi rồi nói rằng Để ông nói cho mấy cháu nghe Gia tài của ông đây là gia tài của vợ chồng trí đại Ông đã cho nó một muôn đồng bạc Đặng giúp nó hùng buôn bán Nay có lời nhiều, nó không chịu lấy Nó trả giốn mà cũng trả lời cho ông nữa Như có lấy thì ông lấy giốn lại thôi Chớ có lẽ nào lấy tới lời nữa Mà ông lấy giốn thì lấy cất đó cho vợ chồng nó Chớ lấy rồi đem đi đâu Thôi để ông tính như vậy Băng Tâm vì phận nghèo nên không chịu kết tóc trăm năm với Trương Thành là người giàu sang, bởi hai người có lòng thương bạch tuyết, theo bảo hộ nó đến nỗi mang họa mà không núng. Hôm nay ông tính hoài mà không biết lấy chi đền ơn đáp nghĩa hai người cho dừa, vậy nay ông tính dùng số bạc muôn ruộng mua lò than tại đây. Để cho băng tâm đứng bộ làm chủ, đặng cho cô hết hiểm nghi sự giàu nghèo nữa Rồi ông đứng ra làm chủ hôn mà gã cho thầy trường thành Hoàng Phủ và mấy cháu nghĩ thử coi tính như vậy được hay không Vợ chồng trí đại cuối lại khiếu nhàng mà nói rằng Mấy lời ông Phân thiệt hiệp ý vợ chồng cháu lắm Chẳng phải bao nhiêu đó mà đền đủ ơn nghĩa của thầy Trường Thành với băng tâm được. Xong ông làm như vậy thì thầy Trường Thành với cô băng tâm đã được hiệp nhau mà lại cũng gần vợ chồng cháu đến già nữa. Trường Thành cũng động lòng nên cũng lạy ông khiếu nhàng mà thưa rằng Thưa ông, từ ngày cháu xuống đây đến nay Ông đã thấy rõ bụng cháu gì ăn năn diệt cũ và vì ái mộ lòng trinh bạch của cô hai băng tâm nên quyết gần cô chứ không phải có ý chi khác. Nếu ông giúp lời cho cô hai chịu kết tóc trăm năm với cháu thì cháu ơn đã nhiều rồi, lựa là phải cho cô bạc vàng chi nữa. Ai nấy đều ngó băng tâm, có ý trong coi cô định lẽ nào. Băng tâm liền ngó trường thành, miệng chúm chiếm cười rồi nói. Thưa ông, cháu với chị Bạch Tuyết kết làm chị em với nhau, tự nhiên phải bảo bọc cho nhau, có ơn chi đâu mà ông lo đền đáp. Vậy chứ ngày cháu mới lên Sài Gòn, chị dìu dắt nuôi dưỡng cháu đó, cháu không chịu ơn chị hay sao? Còn nhân duyên của cháu với thầy Trường Thành thì mấy tháng nay cháu dò được tín ý thầy rồi, bây giờ cháu chẳng còn hiềm nghi sự giàu nghèo nữa, nên ông chẳng phải mua ruộng đất lò than cho cháu. Trường Thành nghe nói mừng quá, ngó băng tâm mà nước mắt trừng trừng. đại với Bạch Tuyết theo nói hết sức mà băng tâm cũng không chịu thọ tiền bạc, khiếu nhàn chọn ngày tốt đặng cho Trường Thành với băng tâm làm lễ cưới. Quan phủ về nhà, đêm ấy cứ nhớ cử chỉ hào hiệp quản đại của khiếu nhàn và nhớ những lời ơn tình nhân nghĩa của bốn trẻ thì ngài hổ thẹn riêng mà cũng ăn năn việc trước vô cùng. Bạch Tuyết lo mua vàng kiền, sắm quần áo cho Băng Tâm, đặng kịp ngày xuất giá. Chí Đại với Trường Thành muốn làm cho trở tràng nên dọn dẹp nhà cửa trực rỡ. Đến ngày cưới, có bà con của Trường Thành và cậu mợ của Băng Tâm ở Dĩnh Long xuống đủ mặt, khiếu nhàn với Chí Đại lại có mời quan phủ Dà thân bằng quyến thuộc ở Cà Mau rất đông. Khi giợt chồng lầy trời lầy đất, lầy hai họ rồi thì nam nữ nhập tiệc chén thù chén tạc, hỉ hả trót đêm ai cũng vui cười, duy có cậu của Băng Tâm nhớ chuyện cũ nên hổ thầm, còn Bạch Tuyết đương ăn uống nửa chừng rồi cáo thối, vô buồn nằm dầu dầu. khuya khách ở gần giả từ về hết, duy còn có khách ở xa mà thôi. Họ cũng sửa soạn thay đồ đi nghỉ. Chí đại lén bước vô buồn, thấy Bạch Tuyết trong đèn nằm thiêm thiếp, mà cặp mắt ướt trượt. Lại dựa bên gối có một tờ giấy xếp để đó. Anh ta lén lấy tờ giấy ấy đem đọc, thì thấy Bạch Tuyết viết như vậy. Anh ôi, phận em là gái bất trinh, lấy chồng không đợi lệnh cha gã, mà làm con lại bất hiếu tuy báo thù cho mẹ được, xong lại làm lụy đến thân cha. Em thấy cô băng tâm chồng cưới, em hổ thẹn vô cùng, mà em thấy mặt cha mẹ không vui, thì em lại càng nát gan đứt trượt. Anh ôi, chẳng phải em kết nghĩa với anh rồi bây giờ em ăn năn xin anh biết dùm bụng em, anh là đứng trượng phu chí sĩ, cái thân hư của em đây đâu dễ dám bì, anh dì em mà cực khổ mấy năm trời, rồi còn cứu mạng em và báo thù cho mẹ em nữa. Ân nghĩa của anh cao như non lớn như biển, lẽ thì em phải lo sống trăm năm đặng làm thân trâu ngựa mà đền ơn đáp nghĩa cho anh. Ngặt vì em xét phận em thì em hổ buồn rầu, không thể nguôi được. Em tưởng vậy em phải chết thì mới chôn cái hư, mới lấp được cái mạch sầu của em mà thôi anh ơi, duyên nợ của vợ chồng ta có mấy năm mà thôi, xin anh chớ buồn, bởi vì kiếp này chẳng đặng trọn đời với nhau, thì em nguyện kiếp sau rồi em sẽ lên mà trả nợ. Thư đến đó thì dứt mà chưa ký tên, Chí đại đọc rồi mồ hôi nhỏ giọt, ngó trên bàn viết thì mực hãy còn đó, anh ta bỏ thơ vào túi rồi lén ngồi kế bên giường. Lấy tay đè nhẹ nhẹ lên ngực Bạch Tuyết Bạch Tuyết mở mắt thấy chồng Thì lực đực mò trên gối Có ý kiếm tờ giấy hồi nãy Chí đại hiểu ý Nên ôm vợ và khóc Và nói rằng qua đã lén đọc thơ của em Em chết thì chắc qua cũng chết theo Chớ sống làm chi Bạch Tuyết xô chí đại Rồi lồn cồn ngồi dậy Ngó chồng một cách rất thảm thiết Và lắc đầu nói rằng em hư lắm, em quấy lắm, không đáng làm vợ anh. Chí đại nắm tay vợ mà đáp rằng, Nếu em không hư, thì ngày nay làm sao đôi ta được gần nhau đây? Còn nếu em sợ quấy, thì có thể nào báo thù cho mẹ được? Có mấy lời đó mà chí đại nói giọng nghe rất hữu tình, lại hữu lý làm cho vợ ngồi ngó đèn, rồi dây lại ôm chồng mà nói rằng, anh như vậy mà chết sao đành. Chí đại biết Bạch Tuyết đã siêu lòng rồi, nên kiếm lời lẽ phải ngay mà phân giải triết, làm cho Bạch Tuyết dịu lần lần, rồi bỏ buồn làm vui như cũ. Tuy vậy mà sáng bữa sau, Chí Đại cũng mang bức thơ của vợ đưa cho khiếu nhàn giới hoàng phủ xem. Hai ông rõ ý Bạch Tuyết thì khóc trồng, nhất là quan Phủ thấy con biết nên hư phải quấy, nên ông càng thương thân con và càng ăn năn việc cũ nhiều hơn nữa. Hai ông thay phiên nhau mà an ủi Bạch Tuyết. Vợ chồng Trường Thành nghe Bạch Tuyết có chỗ buồn cũng theo khuyên giải hoài. Cách ít ngày, vợ chồng Trường Thành tính dắt nhau trở về Vĩnh Long, đặng lo quản xuất sự nghiệp. Trường Thành mời vợ chồng Trí Đại đi theo chơi. Trí Đại nghĩ cũng nên thừa dịp này trước về Dũng Liêm thăm mùa mã, sau dắt Bạch Tuyết đi chơi cho khoai lãng, nên xin phép khiếu nhàng với Quang Vũ, rồi bốn vợ chồng dắt nhau ra đi. Vợ chồng Trí Đại đi chơi hơn một tháng, chừng trở về Cà Mau. Bạch Tuyết thấy Quang Phủ đương lo cất nhà ở khích bên nhà khiếu nhàng thì có lòng mừng. Nhà Quang Phủ cất vừa xong rồi thì có giấy hưu trí gửi lại. Quang Phủ dọn về nhà mới mà ở. Vợ chồng Trí Đại khi thì ở bên cha, khi thì ở bên ông, lại qua qua lại tối ngày. Bạch Tuyết lo coi sóc việc trong nhà, còn Trí Đại lo dạy dỗ em là xuân sắc. Ông cháu, cha con, vợ chồng, chị em thuần hòa ái kỉnh, quên hết mọi nỗi buồn rầu ly biệt của ngày xưa.